1.6 Mặc dù cô cũng từng nghĩ nếu anh biết Lam Lam là con gái anh thì sẽ rất tức giận Chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy Chị em các cô thật đáng sợ Vì tiền, vì gả vào nhà giàu mà đùa giỡn tôi Chơi rất vui sao Vừa nghĩ đến nhiều năm qua mình sống trong lời nói dối Lục thừa diệp không có cách nào áp chế cảm xúc kích động hiện giờ Nếu như anh không đi tìm cô Có phải hay không cả đời cũng không biết được sự thật biển viễn cũng không biết mình có một đứa con gái. Tôi cùng chị tôi cũng không muốn đùa giỡn anh. Ý của anh là, thấy vẻ mặt anh khổ sở, cô cũng rất khổ sở, nhưng cô thật sự không có đùa giỡn anh. Cô phủ nhận khiến anh càng tức giận hơn. Đem tôi lừa gạt đến mức này, ngay cả con gái của tôi cũng không nói cho tôi biết, đây không phải là đùa giỡn thì là gì. Trên thực tế thì ngay cả chị tôi cũng không biết tôi sinh lam lam. Lục Thừa Diệp trở mắt giận dữ nhìn cô, cô nói hết mọi chuyện rõ ràng đi. Nếu bí mật bị phát hiện rồi, cô cũng không có gì giấu giếm nữa. Chỉ tôi rất thích anh, muốn cùng anh phát triển thêm một bước, cũng nói anh là đối tượng kết hôn lý tưởng. Lần đó chị ấy chủ động mời anh đi giải sầu, nhưng một ngày trước đó mắc cá chân chị ấy bị chật, chị ấy rất lo lắng nếu hủy hẹn thì anh sẽ không vui. Chị ấy cũng không muốn thất tín với anh nên mới bảo tôi thay thế chị ấy đi nghỉ phép với anh Cho nên cô làm thế thân của cô ấy Vì để chị mình gả vào nhà giàu không tiếc bán thân thể của mình đến mê hoặc tôi sao Chị cô cho cô bao nhiêu tiền Tôi không có lấy bất kỳ xu nào của chị Chị ấy không phải là người như vậy Tả tự quân không muốn anh hiểu lầm chị cô Lần đó chị tôi chỉ muốn tôi thay thế chị ấy cùng anh nói chuyện kiếm giải sầu mà thôi Tôi cũng không nghĩ tới về sau lại cùng anh xảy ra quan hệ. Lúc ấy biết rõ anh là của chị cô, nhưng cô bị lời nói dịu dàng của anh mê hoặc rồi. Lần đó giải sầu trở về, em trai lại phát sốt phải đưa vào bệnh viện. Cô vội vàng chăm sóc, dĩ nhiên không có nói với chị cô chuyện mình và lục thừa diệp xảy ra quan hệ. Sau đó chị cô cùng anh thuận lợi lui tới làm cô thở vào nhẹ nhõm. Từ lúc bắt đầu đã gạt tôi, cô cho là hiện giờ tôi sẽ tin lời cô sao. Mặc kệ anh có tin hay không Tôi nói đều là thật Trước kia nhà chúng tôi rất nghèo Ba qua đời Mẹ và em trai cũng ngã bệnh Chỉ tôi vì gia đình bỏ ra rất nhiều Tôi rất hi vọng chị ấy có thể sống hạnh phúc Cho nên tôi mới đồng ý giúp việc này Thật là tình cảm chị em vĩ đại Muốn tôi vỗ tay bảo hay sao Anh diễu cợt làm cô rất khổ sở Nhưng anh tức giận như thế cô cũng đã sớm nghĩ đến Sau khi anh kết hôn với chị ấy Tôi mới phát hiện mình mang thai, vì không muốn ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của hai người nên tôi mới quyết định rời đi. Từ đó không hề liên lạc với chị ấy nữa, cho nên xin anh tin tưởng, chị ấy thật sự không biết tôi sinh Lam Lam. Lục thừa Diệp nét mặt vẫn hết sức âm trầm cứng ngắp. Vậy hiện tại chị cô đã chết, sao cô vẫn giấu tôi chuyện của Lam Lam? Thậm chí vì sợ anh biết, nhiều lần đuổi anh đi. Trước kia anh đã không biết. Vậy cần gì phải cố ý nói ra? Tả Tử Quân hiện tại chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia. Anh Lục, anh muốn biết chuyện gì thì tôi đều nói hết rồi, về sau chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi, lát nữa tôi sẽ mang Lam Lam trở về." Anh cười lạnh. "Tả Tử Quân, cô cho rằng sau khi tôi biết Lam Lam là con gái mình, tôi còn có thể giả bộ chuyện gì cũng không có xảy ra sao?" "Lên Ken, lên Ken." Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện cầu hai người Lam Lam ở phòng khách nghe được có người nhắn chuông Rất nhanh chạy ra mở cửa Là một bà lão Bà ơi, bà tìm ai vậy? Lam Lam lễ phép hỏi Trương Ngọc Tuyết vừa nhìn thấy người mở cửa là một bé gái Trong nháy mắt cho là mình đi nhầm Theo bản năng nhìn lại số tầng Không sai, là tầng 8 Nơi này mỗi tầng là một nhà Con trai sống ở tầng 8 không sai mà Như vậy bé gái trước mắt này là ai? Cháu bé, cháu là ai vậy? Cháu tên là tả Ân Lam, năm nay 4 tuổi Lúc này Lục Thừa Diệp đi tới cửa Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Thế nào, mẹ không thể đến sao? Chưa hôm qua con cứ như vậy bỏ bạn gái ở nhà Không nói cái gì liền rời đi, như vậy là sao? Còn nữa, đứa bé này là ai? Trương Ngọc Tuyết vừa nói xong đã nhìn thấy cô gái đang đi đến cửa Bà sợ đến hết thảm một tiếng, vội vàng bịn vào tủ giày bên cạnh Mẹ ơi, gặp quỷ rồi Mẹ, cô ấy không phải là quỷ, cô ấy là em gái xanh đôi của tử khiết Cô ấy là tả tử quân Trương Ngọc Tuyết ngồi trên ghế salon, uống trà con trai đem lên, chưa hoàn hồn Bà nhìn tả tử quần cùng con dâu hoa hồ điệp của bà giống nhau như đúc Cho đến bây giờ bà cũng không biết con dâu còn có một em gái xanh đôi Mà bé gái ngồi cạnh là con gái cô, con trai bà vừa mới nói xong. Lúc này lục thừa dịp cư nhiên quấn lấy em gái của tả tử khiết. Về chuyện này, bà phải hỏi cho rõ ràng. Cô tả sao cô cùng con gái sáng sớm lại xuất hiện trong nhà con tôi vậy? Chẳng lẽ ngày hôm qua cô ở lại đây? Tả tử quân còn chưa lên tiếng, lam lam đã trả lời trước rồi. Đúng vậy, cháu với mẹ ngày hôm qua ở lại đây. Chú Lục còn giúp cháu với mẹ mua quần áo mới, rất đẹp phải không? Lam Lam vui vẻ nói xong, phát hiện bà giống như đang tức giận, thân thể nhỏ bé vội len lén rửa vào mẹ. Trương Ngọc Tuyết rất không vui mừng, mẹ con các cô qua đêm ở đây, con trai còn giúp họ mua quần áo. Này thật quá khoa trương! Thế nào, chỉ chết rồi, hiện tại đến phiên em gái muốn mê hoặc con trai bà sao? Và không thể để cho cô giống chị cô có cơ hội quấn lấy con trai bà. Tại sao mẹ con cô lại ngủ ở đây? Cô đừng nói với tôi. Cô cũng muốn lấy con trai tôi. Coi như dung mạo hai người giống nhau. Cô cũng không thể làm như vậy. Mẹ, cô tả độc thân. Còn nữa, mẹ con cô ấy là khách của con. hi vọng mẹ đón tiếp cẩn thận một chút. Coi như anh rất tức giận tả tử quân năm đó lừa gạt anh. Nhưng anh cũng không muốn cô bị mẹ hiểu lầm hoặc coi nhẹ. Độc thân, là ly hôn sao, cho nên mang theo con gái đến cuốn lấy con trai bà. Trương Ngọc Tuyết nhìn tả tử quân ánh mắt sắc bén hơn, nói chuyện lại càng không khách khí. Cô tả, tôi không biết tại sao mẹ con cô lại qua đêm ở đây, chẳng qua tôi hy vọng các người lập tức rời đi, con tôi đã có bạn gái, hơn nữa rất nhanh sẽ kết hôn, tôi không hy vọng có bất kỳ hiểu lầm gì. Mẹ, con nói cô ấy là khách của con, mẹ không có quyền đuổi mẹ con cô ấy đi. Thừa Diệp, mẹ là giúp con giải quyết vấn đề. Con suy nghĩ một chút, chị cô ta làm lục ra chúng ta mất thể diện. Vậy mà cô ta cư nhiên không biết xấu hổ mang theo con gái đến tìm con. Nếu họ muốn tiền, con cũng nhanh chút cho cô ta một khoản tiền để bọn họ lập tức rời đi. Bà nhìn khuôn mặt giống hệt con dâu trước mặt đã cảm thấy cả người không thoải mái. Con nói bọn họ là khách của con. Lục thừa diệp cơ hồ là gầm nhẹ. Bởi vì anh không nghĩ đến mẹ sẽ nói những lời này. Thấy lam lam bị dòa sợ núp trong ngực mẹ. Anh càng thêm đau lòng. Vì cô ta mà con lớn tiếng với mẹ như vậy sao? Con nghĩ rằng mẹ sẽ tùy ý con tiếp tục dây dưa với bọn họ sao? Một tả tử thiết là đủ rồi. Và không để ý đến con trai tức giận. Cô tả, chỉ cô đã chết. Vậy tả ra các cô cùng Lục ra chúng tôi không còn quan hệ gì nữa, mời các người lập tức rời đi. Còn nữa, về sau không cần đến tìm con trai tôi nữa. Mẹ, tả tự quân vẫn không nói gì. Từ lúc bà Lục lên tiếng thì cô đã biết và không thích chị cô. Cô gần như có thể cảm nhận được sự đau khổ của chị cô. Mặc kệ như thế nào, chị cô đã đi rồi. Cô không muốn nghe bất kỳ lời nói nào nhục nhã về chị cô. Chị cô chỉ là muốn trải qua một cuộc sống hạnh phúc, không cần tiền não về chuyện kiếm tiền nữa mà thôi. Tả tử quân không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nữa. Bác gái, bác không cần lo lắng, con sẽ không cuốn lấy con bác. Tối hôm qua con ở lại đây là có nguyên nhân, con cùng con gái sẽ đi ngay. Lục thừa Diệp đanh mặt. Tả tử quân, tôi có nói cô có thể rời đi sao? Tôi còn chưa làm rõ mọi chuyện, cô cùng Lam Lam không được phép rời đi. Anh không ngờ mới sáng sớm mà mẹ anh đã tìm đến khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn Lời nên nói tôi đều đã nói Chúng ta nên trở lại cuộc sống trước kia Lam Lam, chúng ta đi Không được đi Anh tức giận vương tay giữ lại cổ tay cô Sức lực to lớn khiến cô cảm thấy đau Trương Ngọc Tuyết thấy một màn như vậy trong lòng rất lo lắng Con trai chẳng lẽ Cô tả đã muốn đi Con nhanh buông tay cô ấy ra Anh mặc dù nghe lời buông tay tả tử quân nhưng là đi về hướng mẹ mình. Mẹ, mẹ về nhà trước đi. Cái gì? Nên rời đi là mẹ con họ, nhưng con trai lại đuổi người mẹ này là sao? Trương Ngọc Tuyết thật sự tức chết. Con điên rồi sao? Một tả tử khiết đã hại con bị mọi người cười nhạo nhiều năm. Giờ lại muốn vụ trộm nuôi tình nhân sao? Con muốn mọi người tiếp tục chê cười phải không? Mẹ, chuyện của con để con tự xử lý. Mẹ không cần để ý đến Hiện tại mẹ trở về đi Anh không phải muốn vô lễ với mẹ như thế Nhưng nếu mẹ cứ tiếp tục ở đây Anh không có biện pháp nào giải quyết tốt mọi chuyện Về phần lam lam là con gái anh Anh tạm thời không muốn cho cha mẹ biết tránh mọi chuyện trở nên phức tạp hơn Trương Ngọc Tuyết không thể tin được con trai lại kiên trì như thế Xem con trai nửa đẩy nửa mời mình ra ngoài làm bà tức giận đến toàn thân run dậy Mẹ, hẹn gặp lại Đi đừng cẩn thận, thấy con trai thật sự đóng cửa lại, bà tức giận đến nói không ra lời Điều này làm bà nghĩ đến thái độ lúc con trai kiên trì muốn lấy tả tử khiết hình như giống hệt nhau Chẳng lẽ anh muốn cùng tả tử quân kết hôn? Không được, bà không thể ngồi nhìn mặc kệ mọi chuyện Bà tuyệt đối sẽ không để con trai tiếp tục dây dưa cùng con gái tả ra nữa Xem ra bà phải nghĩ biện pháp khiến mẹ con họ rời đi Từ đó không lui tới cùng con trai nữa, sau đó hối thúc con trai mau kết hôn cùng bái ra. Sau khi bà Lục rời đi, tả tử quân vốn là muốn kiên trì đi. Nhưng Lục thừa diệp nhìn ra lam lam đang lo lắng. Anh không hy vọng chuyện của người lớn ảnh hưởng đến đứa trẻ. Liền cố gắng áp chế tâm tình thuyết phục tả tử quân trước nên lưu lại. Vì vậy mới có cảnh ba người cùng nhau ăn bữa sáng quỷ dị này. Thỉnh thoảng anh lại thâm tình nhìn Lam Lam nói chuyện, mà tả tử quân toàn là hoảng sợ và lơ lắng, căn bản không có khẩu vị gì. Sau khi ăn xong, Lam Lam nói muốn chơi trò chơi trên máy tính bảng, đó là do hôm qua anh dạy bé chơi, vì vậy anh mang bé vào trong thư phòng. Chơi cùng bé một lúc rồi để bé tự chơi, anh đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy tả tử quân đã dọn bàn sạch sẽ. Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong, anh là chỉ trước khi mẹ anh đến, Hai người đang nói chuyện trong phòng Anh Lục, tôi vẫn là câu nói đó Chuyện cần nói tôi đều nói hết rồi Hiện tại chúng ta vẫn nên tự mình quay về cuộc sống trước kia đi Tôi cũng nói rồi Lam Lam là con gái tôi Tôi không có biện pháp giả vờ không biết Anh nghĩ thế nào thì nói thẳng đi Cô muốn biết ý nghĩ của anh Anh thật ra thì chưa quyết định được phải làm sao Dù sao chuyện này quá đột ngột Chỉ là đối mặt tà tự quân muốn rời đi nhanh chóng khiến anh rất bực mình. Làm sai rõ ràng là cô. Cô làm sao có thể bình thản như vậy? Lừa gạt tôi nhiều năm như thế, chẳng lẽ cô một chút ái náy cũng không có. Tôi xin lỗi anh về tất cả những chuyện trước kia. Năm đó cô không nên lừa gạt anh. Chị em các cô lừa gạt tôi như thế, chẳng lẽ một câu xin lỗi là đủ sao? Nếu không thì anh muốn tôi làm gì anh mới có thể bớt tức giận. Để tôi và Lam Lam rời đi, cô không biết anh muốn thế nào, tôi cùng Lam Lam ở lại đây, đối với anh cũng không tốt, mẹ anh vừa nói xong, chẳng lẽ anh không sợ bạn gái hiện giờ tức giận sao? Vừa rồi nghe được mẹ anh nhắc đến bạn gái của anh, hơn nữa cũng sắp kết hôn, cô thật sự rất kinh ngạc, anh cùng chị cô ở riêng nhiều năm như vậy, có bạn gái cũng là điều dễ hiểu, muốn chi chỉ cô đã chết, anh muốn tái hôn cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là nghe được anh sắp kết hôn Lòng cô không biết tại sao lại khẽ co rút đau đớn Tại sao lại cảm thấy đau Từ đầu đến cuối Người đàn ông này đều không thuộc về cô Cô rất rõ ràng ôm tình cảm không nên có đó là do cô quá ngu ngốc Tình cảm cùng quyến luyến này sớm nên biến mất từ khi chị cô cùng anh kết hôn Lục thừa dịp trầm mặt Chúng ta đang bàn chuyện của chúng ta Đừng kéo người không liên quan vào Làm sao không liên quan Nếu để bạn gái anh biết anh có một đứa con gái Chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người sao? Trong mắt đen nhíu lại nhìn cô Tại sao vẫn nhắc đến bạn gái tôi? Thế nào? Cô rất để ý chuyện tôi có bạn gái Cô thầm cắn răng Đó là anh suy nghĩ nhiều Tôi chỉ không hy vọng bởi vì lam lam mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và bạn gái Anh hướng cô nhít gần một chút Suy nghĩ cho tôi như vậy Tôi nên nói cảm ơn sao? Thân thể cao lớn tiến đến gần mang theo cổ cường đại làm cô cảm giác bị áp bức. Tim nhất thời đập nhanh hơn, nhưng cô không lùi bước. Cô chỉ hy vọng anh có thể để họ rời đi. Anh Lục, chúng ta nên đường ai lấy đi. Anh yên tâm, tôi cùng Lam Lam sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói cho cùng cô chính là muốn kiên trì rời khỏi. Một khắc cũng không nguyện ý ở bên cạnh anh. Lục thừa diệp nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Anh nên làm gì với cô bây giờ? Các bạn đang nghe chuyện tại website ChuyệnAudioMới.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Hai tay ôm mặt cô, anh cú đầu hôn cô Người con gái này khiến anh nổi giận Nhưng chứ lúc tức giận Cảm giác rung động đối với cô nhiều năm trước hình như đang thức tỉnh Cho anh biết cô chính là người cùng anh trong năm đó Chứ lúc tức giận chị em họ lừa gạt anh còn lại là sen lật vui mừng Anh không phải bị quỷ che mắt Cô và từ Khiết thật sự là không cùng một người Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ở nam đầu, dáng vẻ tự nhiên ngây thơ trên người cô làm anh có cảm giác rất quen thuộc. Thậm chí bóng dáng của cô và người phụ nữ trong ký ức anh rất giống nhau. Khi đó anh vẫn còn vì loại ảo giác này mà cảm thấy buồn cười. Kết quả thì ra không phải là ảo giác. Anh không cách nào hình dung được nội tâm sung sướng giống như là có lại thứ đã mất đi. Nào biết cô lại nghĩ phải nhanh rời khỏi anh, bảo anh làm sao không tức giận, không nổi giận. Cô không ngờ lục thừa diệp đột nhiên hôn cô, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn, mất hồn. Anh đưa đầu lưỡi ấm áp vào, tiếp theo đó là một nụ hôn nóng bỏng khiến người ta hoan mắt chóng mặt, dây dưa thật chặt với lưỡi cô. Nụ hôn của anh vừa sâu lại mãnh liệt cùng nụ hôn năm đó ở biệt thự là cùng một dạng. Anh lúc nào cũng nhiệt tình kịch liệt hôn cô như vậy, dường như muốn đem cả người cô ăn sạch vậy. Ừ... Lửa nóng nồng đậm làm tỉnh hai người từng có ký ức đẹp đẽ tại biệt thự trong 3 ba ngày đó Không dưới mấy chục lần Thậm chí ngay cả ăn cơm cũng phải trải qua một nụ hôn nóng bỏng trước Lục thừa diệp lấy lại lý trí mất khống chế trước Môn cô ra mà tả tử quân đối với việc mình hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn kia thì ngựa ngùng không đứt Không cách nào nhìn thẳng Liền tranh thủ quay mặt sang bên cạnh Trong mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng kia đã nhiều năm như vậy vẫn luôn hay xấu hổ, vừa rồi anh không thể không buông cô là vì sợ nếu hôn tiếp thì anh sẽ không khống chế được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể mà ôm cô trở về phòng. Sau khi cùng vợ anh ở riêng, những năm này anh trôi qua một cách thanh tâm quản dục, quả thật cùng hòa thượng tu hành không có khác biệt, kết quả một cái hôn lại dễ dàng nâng lên dục vọng của anh, coi như qua nhiều năm như vậy, anh đối với cô vẫn tồn tại khát vọng như cũ, cực kỳ mãnh liệt. Anh tuyệt đối không cho phép cô rời khỏi anh. Tôi đã nói với cô, Lam Lam là con gái của tôi, bé sẽ không đi đâu cả, chỉ có thể ở đây. Còn cô nếu muốn ở lại chăm sóc Lam Lam thì tôi không phản đối. Tóm lại, tôi sẽ không để con gái tôi rời khỏi đây. Coi như không chừa thủ đoạn nào thì anh cũng muốn họ lưu lại. Tả tử quân kinh ngạc. Nếu bạn gái anh biết sự tồn tại của Lam Lam, tôi đã nói đừng đem người không liên quan kéo vào được Vậy nhà trẻ thì sao Còn công việc của tôi Nhà trẻ xin nghỉ Tôi sẽ tìm nhà trẻ mới cho Lam Lam ở đây Còn công việc của cô Cô có muốn nghỉ hay không Tùy cô Thái độ Lục Thừa Diệp rất cứng rắn Lục Thừa Diệp Anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao Cư nhiên nói cô nghỉ việc Quá đáng sao Tôi cho cô biết Đây là cô nợ tôi Tốt lắm Cũng nói xong rồi Tôi muốn chơi trò chơi cùng con gái tôi. Anh bước về phía thư phòng. Tả tử quân ngồi trên ghế sơ lan. Cô nên làm gì đây? Vài ngày sau, Cao Á Vi mang Hảo Hảo đến Đài Bắc tham gia lễ tái hôn của chồng trước. Hảo Hảo coi như là chấp nhận sự thật cha mẹ đã tách ra. Cũng gọi người tái hôn với cha là gì? Vợ chồng trước rất dịu dàng. Cô hoan nghênh Hảo Hảo về sau đến Đài Bắc nghỉ đông và nghỉ hè. Hảo Hảo vui vẻ đồng ý. Tiếp mừng kết thúc vào 2 giờ xế chiều, Cao Á Vi gọi cho bạn tốt tả tử quân, hẹn cô đến một tiệm ăn nhanh gặp mặt. Hai đứa bé vui vẻ ở phòng chơi, hai người còn lại ngồi bên nói chuyện. Cao Á Vi ngồi bên trái tả tử quân nói xin lỗi. Tử quân, thật xin lỗi, đều là do hạo hạo gây họa. Hải em cùng Lam Lam phải ở lại Đài Bắc, không có cách nào trở về năm đầu. Những ngày này... Họ vẫn giữ liên lạc nên tình hình tả tử quân cô cũng biết một chút. Không sao, thật ra thì chuyện nên tới dù nghĩ biện pháp ngăn cản cũng vô ích. Vậy bây giờ làm sao? Lục thừa diệp muốn làm gì? Em cũng không biết. Tả tử quân cười đến bất giác dĩ. Anh không cho phép họ rời đi rồi lại không nói mẹ con cô phải làm gì khiến cô rất phiền lòng. Ngược lại anh cùng lam lam trôi qua tương thân tương ái. Con gái vốn dĩ rất tình cảm. Lam Lam chỉ thiếu không gọi một tiếng cha mà thôi Sáng sớm họ cùng ăn sáng Sau đó Lam Lam sẽ ở cửa nói hẹn gặp lại với anh Người đàn ông kia không khỏi buồn cười quá đi Cô cũng không phải người hầu của anh Chỉ là không muốn phức tạp Cô chỉ thấy cùng Lam Lam đứng ở cửa đưa anh đi làm Thành thật mà nói Cảm giác rất quái lạ Nhưng anh hình như tâm tình rất vui vẻ Mỗi buổi tối anh cũng đưa Lam Lam lên giường ngủ Đọc chuyện cổ tích cho bé nghe Anh mua rất nhiều sách Sau khi Lam Lam ngủ Thấy anh nhìn Lam Lam với vẻ mặt dịu dàng Dáng vẻ thương yêu con gái đó Khiến cô rất xúc động Chỉ là cô không hy vọng tình cảm cha con họ quá tốt Về sau nếu rời khỏi Lam Lam sẽ rất đau buồn Công việc của cô sao rồi Thật sự xin nghỉ rồi à Tôi xin nghỉ rồi Bà chủ nói bà có cháu gái vừa thất nghiệp Có thể thay công tác của tôi Tôi nghĩ như vậy cũng tốt nên liền từ chức Thật ra thì bà chủ có ám chỉ cô có muốn hay không trực tiếp nghỉ việc. Thật đúng là không có nhân tính, dù sao thì cô cũng đã làm việc ở đó mấy năm. Thật ra thì như vậy cũng tốt, vì tôi không biết lúc nào mới có thể trở về. Thay vì sợ bà chủ phiền nhiễu, có người thay công tác của tôi là tốt rồi. Cô cũng gọi điện cho chị Thanh Vân để xin lỗi, nói cô xin lỗi khách hàng. Tử quân, cô có thể cùng Lam Lam định cư ở Đài Bắc luôn không? Dù sao lục thừa dịp là cha của Lam Lam, anh lại có tiền như vậy chắc sẽ không để con gái trở lại nông thôn sống qua ngày. Lam Lam ở đâu, tử quân ở đó, cô căn bản không thể nào tách khỏi con gái. Chắc không, tôi không phải đã nói với anh, anh đã có bạn gái, hơn nữa cũng sắp kết hôn, tôi muốn chờ anh kết hôn xong sẽ mang Lam Lam đi. Đối với cô mà nói, năm đầu là cố hương của cô, năm đó cô vừa đến năm đầu.